Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rất là dụng tâm để mà kinh doanh. Hắn ở mắt mà nhìn bốn phía cất lời bình luận. Ừ, em vẫn rất là dụng tâm mà. Chính là anh lúc trước rất ít đến cho nên vẫn không thấy thôi. Cô thi thao nói. Dường như hắn thủy chung là không nhìn thấu lòng cô. Về đêm ấy, anh thấy em bị thương nhưng vẫn đến đây là có thể thấy được rồi. Hắn bất đắc sĩ lo lắng nói. Tôi được rồi mà, đừng có cảm nhận em nữa đi. Anh cũng biết em vẫn luôn như vậy mà. Mặt của cô đã có một chút đỏ lên Chính là biết rõ cho nên ai mới lo lắng đó Khi cô đang định trả lời hắn Thì có một âm thanh vang lên Làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người Dĩ Tiến à Tôi nghe thấy cô bị thương có khỏe hay không vậy chứ Xin chào Peter Cô mìm cười cho người mới đến Không có việc gì cả Chỉ là bị thương nhẹ mà thôi Cô cố ý nói thật là thoải mái Không nghĩ lại làm cho mọi người cảm thấy kinh hoàng Cái gì mà bị thương nhẹ chứ Quả thật nên bắt em về nhà mà hào hào tính dưỡng đi. Triệu quần án nhú mày cất lời. Dĩ Tiến à, cô đúng thật là. Nếu như trong người cảm thấy không thoải mái, như vậy thì nghỉ ngơi một ngày đi. Lại còn cố gắng chống đỡ như vậy để mà làm gì chứ? Peter lập tức nói. Ok ok, tôi biết tôi sai lầm rồi. Hai người đừng nói nữa có được hay không hả? Cô dự hai tay lên làm động tác đầu hàng. Mà đúng rồi Dĩ Tiến à, vị tiên sinh này là... Peter âm thầm đánh giá người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh cô. Tôi hình như là chưa hề gặp. Vương Di Tiễn cười rồi nhìn Triệu Quan Áo một cái. Anh ấy sao? Không giống với mọi người, anh ấy là Thành Mai Trúc Mã, bạn tốt lâu năm của tôi đó, cho nên tôi đối đãi với anh ấy có một chút khác với người bình thường. Ti Dăng cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi cô nói như vậy, nhưng vị tư vẫn lễ phép cười cười, không đem kinh ngạc biểu hiện ra ngoài. Là Thành Mai Trúc Mã của Di Tiễn sao? Vị tiến sinh này thật đúng là may mắn đó, tôi cũng không quấy rầy hai vị nữa. Tôi đi đến trước chỗ bạn của tôi đây. Ừ, đốc hát lại nói chuyện nha. Vương Di Tiến cười rồi nhìn theo Peter rời đi. Em có lẽ rất được hoàn ngành đi. Sau khi Peter đi rồi thì Triệu Quân Á nhìn chung quanh nói. Từ lúc anh đến cho đến bây giờ, không biết đã nhận được bao nhiêu ánh mắt hâm mộ cùng với Kem Tị rồi. Ừ, um, nếu như có thể, em tình nguyện đem tất cả những ánh mắt của mọi người dành cho mình để đổi lấy trái tim của người em yêu. Cô cười khổ nói. Em đã có người trong lòng của em rồi sao?" Hắn nhìn cô. "Tôi rằng anh không biết đó là ai, nhưng chắc chắn cô ấy rất là hạnh phúc." "Hạnh phúc sao? Em cũng hy vọng là như vậy." Cô khẽ tiếng thở dài. Món hằng tiên nộn dương đã rất nhanh chóng được đưa lên, bởi vì khách đến đây đều không phải là bữa ăn chính, cũng không thích thức ăn quá phức tạp, vì vậy thức ăn sau khi được bày lên đĩa đã được cắt thành những khối nhỏ vừa miệng ăn. "Mời thưởng xem như thế nào." Cậu đem thức ăn đặt ở trước mặt hắn. Hương vị không tồi đâu. Hắn ăn uống một miếng, xem ra anh cần vài tầng xuyên đến đây hơn nữa rồi. Là anh nói đấy nhé, không được nuốt lời đâu. Nhưng mà anh chỉ sợ đến lúc đó lại làm phiền em thôi. Hắn cười cười, hay nói giỡn, có bị chỗ quán nào lại ngại khách quý thường xuyên đến chứ. Nếu như là có thể, cô còn hy vọng có thể mỗi ngày đều được nhìn thấy hắn. Nguyên lai like, anh ở trong lòng em chỉ là khách thôi sao? Hắn là bộ dáng bị tổn thương, làm cho cô nhịn không được mà bật cười. Anh đúng thật là biết đùa mà. Cô mỉm cười, đồng thời cảm thấy trong lòng nhói đau. Hẳn như thế nào chỉ có thể là cách chứ. Quán rượu này của cô mở là vì hắn mà. Thật đơn các loại rượu, thậm chí là cách bố trí, trang hoàng ở trong quán rượu này đều là những thứ anh yêu thích nhất. Quen biết 20 năm, cô biết rất rõ hắn thích những gì. Cô cũng không kinh ngạc khi hắn thích nơi này. Nhưng vào lúc này đây, dị động quản rượu quân á vang lên, Hắn nhìn tên người gọi trên màn hình, rồi sau đó hạ thấp giọng trả lời di động. "Làm sao có việc gì chứ?" Đối phương tự hồ rất là lo lắng nói điều gì đó, nói to đến mức Phương Di Thiến ở bên cạnh cũng có thể nghe thấy được, hình như người gọi đến là đồng nghiệp của hắn. Triệu Quân Hà nghe xong suy nghĩ một hồi mới đáp lại, "Vậy hiện tại, mọi người định xử lý như thế nào? Có muốn tôi trở về không?" Hắn phải về, về phòng khám ư? Phương Di Thiến có một chút mất mặt. Thời gian bọn họ ở chung Luân Đôn ngắn ngủi như vậy. "Được rồi, tôi đã biết. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp trở lại ngay." Hắn bơ di động rồi quay đầu thật là có lỗi nhìn cô. "Gì thế à? Anh anh mau trở lại phòng khám đi." Cô không đợi hắn nói xong lập tức nói. "Tặc là ngày qua, vừa đến không bao lâu anh đã phải đi." "Quá ná à? Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, anh còn cách xáo cái gì chứ?" Cô không hề tỏ ra vẻ thất vọng. "Phòng khám của anh đang có chuyện quan trọng mà." Đợi rồi, hôm sau anh lại xảy đến. Anh cam đoan với cô. Hôm sau sao? Nghe lời hứa hẹn này mà ánh mắt của cô sáng rực. Hắn là người nói chuyện luân vũ lầy, hắn đã nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net